Vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 104 trước khi chiến đấu xong tựa như là trước kia nói. Đánh nhau loại chuyện này. Cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Lão Huy mặc dù rất mạnh, nhưng là tại dung hợp Superman lực lượng mặt người trước, vẫn là không quá đủ nhìn. Hắn đều không có xuất thủ công gích. Chỉ là ở nửa đường bên trên ngăn lại Lão Huy. Về sau chỉ dựa vào Lão Huy bắn vọt lúc phản tác dụng lực. Liện thiếu điều đem hắn xương sống đều đứt đoạn Không có cách Cái vũ trụ này thiết lập chính là cái dạng này Superman lực lượng Chính là vị diện trần nhà Trừ phi có đồ vật gì có thể đem trần nhà đều đâm cho lỗ thủng Nếu không thì Bất luận như thế nào cũng không thể cùng Superman cứng đối cứng Hơn nữa Thời khắc này tình trạng so với bị Superman bóp lấy cổ còn muốn nguy cơ được nhiều Dù sao Superman vẫn là bị lương tri trói buộc, mà giờ khắc này, bóp lấy lão bay là một cái có được Superman lực lượng, đồng thời không tiếc giết người giúp quen. Ngươi nghe một chút mấy cách này từ Superman lực lượng không quan tâm giết người Batman cái này ba cách từ ngữ tập hợp tại cùng một nơi thời điểm, vậy sẽ ngưng kết ra một cái dạng gì quái vật, ai cũng không dám suy nghĩ. Liền gánh chịu lấy cái này ba điểm bản thân đều lười suy nghĩ. Hắn rất tùy ý đem lão vi cầm lên đến, sau đó một cái tay khác trực tiếp hướng phía trước tìm tòi. Cũng không làm sao nhanh chóng. Nhưng là lão vi cái kia tại bảo tạc bên trong đều chỉ là nhiễm lên điểm cho bùi cứng sắn thân thể. Vậy mà liền giống như là bị nướng nóng đao cắt đến mỡ bò đồng dạng. Trực tiếp liền bị sò xuyên. Superman rút vẫn như cố rất bình tĩnh Hắn cảm thụ được mình tay tải lão oi trong thân thể ré qua Một giây về sau Hắn sờ đến một cái vật cứng hắn biết rõ Kia là đối phương xương sống Sở dĩ Hắn rất tự nhiên liền đem cây kia xương sống bắt lấy Sau đó không thèm để ý chút nào trong tay thân thể giấy rua Tay trái tay phải thuần thế bỗng nhiên hướng hai bên kéo một cái Kết, kết kết kết kết kia là cốt thép không chịu nổi trọng lượng lúc, sắp đứt đoạn gây răng âm thanh. Tiếp theo âm một tiếng. xương sống bị kéo đứt lão đi thân thể cứ như vậy bị xé thành hai nửa. Sau đó bị ném về tới đất lên còn tải các loại mũi nhọn cỡ lớn vũ khí bên trong mạnh mẽ đâm tới be vô đột nhiên xứng sờ một cái. Toàn thân lông tóc từng chiếc đứng thẳng. Hắn có một loại thật không tốt cảm giác. So với bị vây ở trong thiên đường đoạn thời gian kia còn bếp bát hơn Sở dĩ Nó một cách lặn xuống nước chui ra sắt thép tích tụ ra tới hài cốt về sau Nhìn qua cách đó không xa Đã đầu một nơi thân một nẻo lão đi xứng sờ cùng lúc đó Pháo đài cổ nội bộ Tử lương la bàn một trận vù vù Hắn nhanh chóng đem mở ra Sau đó thân thể bỗng nhiên căng cứng Không tốt làm sao tử lương không có trả lời Mà tới trực tiếp phát ra mệnh lệnh Vô cơ Mò Ti Còn có Si Li Ba người các ngươi lưu tại nơi này 10 phút bên trong Đem tất cả người sống sót toàn bộ cường hóa đến cực hạn Ta không quản các ngươi là dùng vi rút thúc Tốt hơn theo liền cái gì vô nhân đảo phương pháp Tóm lại 10 phút về sau Những người này đều phải ra chiến trường Còn lại tất cả mọi người đều cùng ta đi ra Thế nhưng là ta đi cách này kiến trúc sất có thể liền bị đánh nát công tượng có chút do dữ nói Vậy liền đem nơi này giao cho côn tan tin Bên ngoài cần người tử lương cũng không nói vì cái gì Dù sao nói xong Hắn liền một cách níu lại côn Hướng ngoài cửa chạy tới Trên mặt tất cả mọi người đều bị kín một tầng mây đen Mặc dù không biết bên ngoài phát sinh cái gì Nhưng là khẳng định không phải chuyện gì tốt sở dĩ Mọi người cũng không nhiều hỏi Toàn bộ theo sau Vừa đẩy cửa ra Một cái gió đêm đập vào mặt Bởi vì vừa mới bảo tạc Nhưng không khí chung quanh trở nên vô cùng cực nóng Mặt đất đều tản ra tiêu hồ hương vị Bất quá bây giờ không có người sẽ để ý những này bảo tạc Bởi vì trước mắt Là một cái càng thêm cảnh tượng đáng sợ. Ngao một tiếng to lớn gào thép. Một cái đáng sợ. Khó mà hình dung sinh vật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tấm cơ hồ muốn đem trong tầm mắt bầu trời đều che đẩy lên cánh mở ra. Ngọn lửa theo mở ra động tác này. Tựa như là mưa như chút nước hỏa vũ đồng sẵn từ trên trời ráng xuống. Kia là một đầu cử long vẫn là cái gì thao đản trong thần thoại đồ chơi ai cũng không biết. Dù sao vật kia mở ra miệng lớn Quanh một cái xuyên thẳng mặt đất Tưởng như là nơi đó có thứ gì Nhưng hắn phấn nộ nhất định phải một ngụm nuốt vào côn tan tin nhìn thấy trước mặt lưu tinh hỏa vũ Cũng không dám lãnh đàm Tranh thủ thời gian móc ra một sấp trước đó vẽ xong phù văn Giống như là vung tiền giấy đồng dạng ném ra một tầng lại một tầng ma pháp vòng phòng hộ tử xuất hiện Bao chùm đám người còn có sau lưng cổ bảo Về sau đinh đinh đương đương. Cuối cùng là đem những cái kia hỏa vũ ngăn cản được. Tiên sư nó, đây là vật gì hắn thái dương mồ hôi lạnh cũng không gịp lau đi, hỏi. Tử lương nhàn nhạt trả lời me vô. Cơ hồ tất cả mọi người xứng sờ. Nếu không phải không khí bây giờ không cho phép. Bọn hắn khẳng định cho rằng. Đây là tử lương mở một trò đùa. Không phải. Ai có thể đem trước mặt cái này kinh khủng đồ vật. Cùng con kia bình thường lẩm bẩm. Không có việc gì liền hướng Lão Huy trên ốm quần cỏ bé heo liên hệ đến cùng một chỗ trước đừng quản những này. Cứu Lão Huy quan trọng. Tử Lương nói xong. A Lão Huy làm sao những người khác hỏi. Bất quá không đợi Tử Lương trả lời, Trần Tiếu liền đã mang theo mũ lưới chai, sau đó một phát bắt được cun. Đứng vững nháy mắt sau đó. Cun chỉ cảm thấy trước mắt tất cả cảnh vật nháy mắt biến hóa. Ngược lại xuất hiện, là nửa cố từ bên hông liền bị xé nước thân thể. A-cun theo bản năng kêu lên. Không sai Trần Tiếu đã mang theo cun, dùng thuấn di cấp cho đi vào lão vi bên người. Giờ phút này, chung quanh bọn hắn không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp. Có đỉnh hỏa vũ còn tại điên cuồng đánh tới hướng mặt đất. Mà liền tại cách đó không xa. Phấn nộ me vô đã gần như điên cuồng. Nó giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu Chính là đem cái kia xé nát Lão Huy hốn đàn cho nhai nát Phối hợp cái kia khoảng chừng hai ba tầng lầu cao đầu hung mánh đỉnh lấy mặt đất Trung quanh bùn đất tựa như là biển gầm Bị thành sóng lớn ngập trời Ngay tại loại này kinh khủng tràng cảnh bên trong Trần Tiếu cầm cuôn tay Theo tại Lão Huy trên thân thể Sau đó Dùng con mắt vô cùng chăm chú nhìn nàng cấu hắn hắn nói Cái này nếu là trước kia côn Hẳn là không vấn đề gì Nhưng là hiện tại côn vừa mới tỉnh lại Tâm lý tố chất căn bản là cùng người bình thường không có gì xá khác biệt Đối mặt với cái kia vô thiên cách địa Mắt nhìn thấy liền phải đem chính mình cho chôn sống bùn đất sóng lớn Nàng làm sao có thể ổn định lại tâm thần Đến trị liệu hoặc là dứt khoát chính là nói phục sinh một câu như vậy bị đập vỡ vụn thi thể. Ta ta làm không được nàng cơ hộ muốn dẫn lấy giọng nghẹn ngào nói ra. Ngươi nhất định phải làm được. Trước ngươi vẫn luôn là dạng này. Ta nghe tử lương nói qua. Chỉ cần có ngươi tại. Bọn hắn liền dám làm bất kỳ nguy hiểm nào nếm thử. Bởi vì bọn hắn biết rõ. Ngươi biết cứu bọn họ. Ngươi trước kia đi. Hiện tại cũng được Trần Tiếu thay đổi trước đó dáng vẻ lười miếng Hắn trở nên vô cùng dứt khoát Thành thục Trong mắt lộ ra một loại tin tưởng vô điều kiện Kỳ thật Hắn cũng không có cách Mặc dù hắn có thể thuấn gian di động đem Lão Huy thân thể mang về Nhưng là Như thế quá bảo hiểm Vạn nhất một cái sai lầm Lão Huy Hi hiện có một điểm cuối cùng khí tức cũng khẳng định liền bị bị mất Mà cun phục sinh cũng không thể chân chính phục sinh chết đi người nàng chỉ có thể đem còn có một hơi người cho hoàn toàn phục hồi như cũ. Sở dĩ, quân nhất định phải làm như vậy. Nhất định phải thành công thời gian đang trôi qua. Vậy ra đến trên trời bùn đất đã đạt tới điểm cao nhất. Sau đó bởi vì trọng lực, nhanh chóng hạ lạc. Kia là nói mảng lớn tránh cũng không thể tránh từ trên trời ráng xuống đất đá trôi. Sau đó cứ như vậy, đem trần tiếu, há ly cun còn có lão uy bao phủ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 105 ta không giảng đạo lý Be vô còn tại điên cuồng cắn xé cái kia đem lão uy xé nát người. Hắn đã không nhìn thấy sự vật khác. Cuối cùng, hắn cũng chỉ là một cây giã thú. Bất luận là heo thời điểm, vẫn là giờ này khắc này. Mà giã thú muốn so người đơn giản nhiều. Bọn chúng càng thêm tuân theo bản tính của mình Sở dĩ Tại trong mắt của bọn nó Cho mình đồ ăn người Chính là chân quý nhất người Lão Huy oh. thích Bevo Như vậy Bevo Liên cũng rất thích cùng Lão Huy oh. ở chung một chỗ Không lo ăn thời gian Ai không thích đâu Thế nhưng là Hiện tại Lão Huy oh. lại bị xé liền trước mặt Bevo Bị xé thành hai nửa Không có cách nào đi giải thích một cái xem đồ ăn so với mình sinh mệnh còn muốn chân quý sinh vật. Thức ăn của nó nơi phát ra bị chặt đứt thời điểm sẽ là cỡ nào phấn nộ. Loại này phấn nộ không chỉ riêng là bát cơm bị đánh nát lúc buồn vô cớ. Mà là lên cao đến sinh mệnh bản năng cùng giống loài trong lòng căn bản nhất xúc động. Thế là giờ này khắc này bé vô trong lòng chỉ có một việc đó chính là cắn chết đối phương. Nó muốn đem cái kia tên ghê tẩm dùng răng kéo thành khối vụn. Không có nhưng từng chút từng chút mài thành thịt băm. Ăn hết miệng. Biến thành một đống buồn nôn tiện tiện nhưng mà. Ác nó liều mạng cắn xé răng vậy mà bỗng nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Cảm giác kia giống như là lúc ăn cơm cắn được một hạt sát bén mảnh vụn thủy tinh. Ngay sau đó. Be vô liền cảm giác được một cái lực lượng khổng lồ tại trong cổ họng của mình nổ tung. Lực lượng kia đánh tới chính mình tắn vào cơ bắp đều không thể ngăn cản. Một chút xíu, miệng của nó mở ra. vất quá không phải chính nó mở ra, mà là bị cái kia cố lực lượng khổng lồ gắn gượng mở ra tại nó miệng lớn bên trong. Một người một chút xíu đứng lên. Tay của hắn trống lên đỉnh đầu cử hình răng. Hai chân hãm sâu nhập lợi bên trong. Những cái kia đủ để đem cứng sắn nhất nham thạc đều muốn nhai đậu hũ đồng dạng nghiền nát răng. Vậy mà không làm gì được hắn mảy may. Cứ như vậy, người kia đứng thẳng người. Sau đó hai tay bắt lấy đỉnh đầu răng bỗng nhiên hướng phía trước một ném. Cái tràng diện này quá khó hình dung. Nếu như nhất định phải tìm một cách từ. Đó chính là một cái ném qua vai. Bất quá tất cả ném qua vai cơ bản cũng là bắt lấy đối phương cánh tay Nhưng là cái này một cái Lại là nắm chặt hàm răng của đối phương Từ miệng phát lực Kéo theo chỉnh đầu Cứ như vậy từ giữa không chung Đem một đầu núi đồng sạng tự thú toàn bộ vòng Vì phần một vòng này tạo thành hậu quả Vậy liền xin mời não bổ một cái một ngọn núi bị su man lực lượng như vậy hung hăng quẳng xuống đất về sau mang đến tràng cảnh đi. Tóm lại thoáng một cái rung ra tới bùn đất cả trên trời áng trăng đều cho che đẩy. Còn tốt côn tan tin bên này phòng ngự phu chú đủ nhiều. Không phải. Vẹn vẹn là dư chấn. Đoán chừng là đủ đem phía bên mình cổ bảo tính cả tất cả mọi người cho đánh chết. Về phần khác một bên Batman đội ngũ thì là sáng lên một tầng màn ánh sáng màu xanh lục. Đem tất cả mọi người bảo vệ. Về phần Harley Quinn còn có Lão Y cùng Trần Tiếu. Bọn hắn vị trí vừa vặn ở vào trận này đồng đất trung ương nhất. Vừa té như vậy phía dưới. Đối bọn hắn sẽ là một trận kinh khủng mực nào tai nạn. Ai cũng không tưởng tượng nổi. Trong đám người, A-ti-san song quyền nắm chặt. Hắn mặc dù tư duy rất nhanh cân nhắc sự tình rất nhiều nhưng là Hắn lại không phải loại kia cân nhắc đến liền sẽ đi kết quả tính toán người Hắn chẳng qua là cảm thấy Cái kia chấn động mạnh phía dưới Có đồng bọn của mình Nếu là đồng bạn Vậy thì phải đi cứu Không phải liền không hợp đạo lý Sở dĩ Hắn chưa hề nói thêm lời thừa thải Thả người nhảy lên Bay thẳng ra ma pháp bình trướng. Thẳng đến trong sân hương Bevo mà đi. Lúc này Be Bevo bị ngã thất điên bát đảo. Mà cái kia su Be man quen thì không có một điểm thương thế. Hắn tiện tay một cái. Lực lượng khổng lồ kéo theo không khí. Hình thành một luồng lạnh thấu xương cổ phong. Đem trên thân thể mình sền sệt nước bọt thổi khô. Sau đó liền bay về phía quái vật to lớn đầu lâu. Đương đương đương hắn bắt đầu dùng nắm đấm nện gõ đối phương To lớn hình thể trinh lệch cho loại này chiến đấu mang đến cực lớn không hài hóa cảm giác Nhưng là Từng tiếng đinh tai nhức ốc tiếng vang Lại làm cho người không thể không thừa nhận Cái kia nhỏ bé người hiện tại ngay tại cưới quái vật kia một trận đánh cho tê người Mà lúc này Artisan đã mình dếp tới Hai ngón khép lại Khu đồng phi kiếm bắn thẳng đến xa xa Sô Bê Man. Một đảo mắt thường khó dễ bắt lấy tia chớp nháy mắt từ trên trời ráng xuống. Thẳng đến mục tiêu mà đi. Bởi vì thân kiếm cực nhỏ. Sở dĩ thoáng một cái không có tại không khí sinh ra bao nhiêu ma sát. Không có âm thanh. Càng thêm không có mang ra gió mạnh. Liền lặng yên không tiếng động. Nhưng lại đủ để mở núi phá đá. Thế nhưng là... Đột nhiên. Ông một tiếng thanh kiếm kia bỗng nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Vậy mà thoáng cách liền dừng ở giữa không chung. Nó dĩ nhiên không phải chính mình dừng lại mà là bị một cách đột nhiên xuất hiện tay nắm lấy. Cách tay này bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạc quang mang. Gắt gao bắt lấy phi kiếm thân kiếm. Cả hai ở giữa trực tiếp triển khai một trận kịch liệt ma sát. Cuối cùng. Phi kiếm tựa hộ vô cùng chật vật tránh thoát hào quang màu xanh lục kia chói buộc Sư một cái Bay trở về Artisan bên người Mà Artisan cũng lập tức đình chỉ vọt tới trước Yên tĩnh nhìn trước mắt lơ lượng giữa không chung Batman Cái này Batman chế phục đã không còn là đại chúng bản màu đen Mà là thuần một sắc màu lục Không có sau lưng áo tràng Chỉ có trước ngực dùng hắc tuyến phát họa ra Batman đồ án Mới lộ ra được hắn vẫn như cũ là rút quen sự thật. Đừng như vậy sốt ruột bên kia chiến đấu liền nhường chính bọn hắn đánh tới tốt. ngươi muốn đối phó, thế nhưng là ta. Vị này toàn thân phát ra ánh sáng xanh lục rút cười nói. Vừa nói. Một bên nhẹ nhàng xoa nắng lấy trên tay mang theo một chiếc nhẫn. Xem ra. Vừa mới cùng phi kiếm đấu tranh. Nhường hắn cũng cảm thủ không được tốt cho lắm. Acti San trên dưới giò xét đối phương một cái Tốt hắn vô cùng ngắn gọn nói Sau đó Sau lưng phi kiếm liền thẳng đến đối phương mà đi Đồng thời Chính mình thân hình khẽ động Cũng hóa thành một đảo lưu quang theo sát phía sau Acti San cũng không phải an hiểu người nói chuyện Hắn trừ dàng đạo lý thời điểm Cơ hồ không thế nào thích nói chuyện Đang đánh nhau thời điểm càng là như vậy Chính mình muốn đi cấu bằng gấu. Nhưng là ra hỏa này vậy mà ngăn ở trên nửa đường. Đó chính là đối phương trước gây chuyện. Mà gây chuyện, liền phải đánh. Chắc hẳn đối phương tài xuất hiện trước đó, liền đã nghĩ ký kết quả này. Tất nhiên đối phương đều có bị đòn giác ngộ, vậy liền càng không dùng giải thích cái gì. Sở dĩ, Atisan không nói hai lời, một quyền liền đánh vào mặt của đối phương trên cửa. À cái kia Jean Lanter Batman giống như vừa mới còn tải lời giảo đầu dư ôn bên trong không có chấm tới Không nghĩ tới đối phương trực tiếp liền một quyền mà tới Sở dĩ không có nẻ tránh Liền trực tiếp bị oanh bay ra ngoài À ta ta còn chưa nói xong đâu, ngươi làm sao như thế không giảng đạo lý Còn chưa nói xong, lại là thẳng đến mặt một quyền Không chút nào sức tưởng tượng, cũng không lưu tình chút nào theo từng quyền từng quyền càng ngày càng mở, Artisan cũng mỗi chữ mỗi câu hỏi. Người nói ta không nói đạo lý vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 106 thần tiên đánh nhau có đang giới lực lượng. Rút nhanh lên đem thân thể của mình bao vây lại. Sở dĩ hắn mặc dù bị Artisan đánh nhìn rất thảm, nhưng lại không có chân chính thương tới với bản thân. Bất quá Trước mắt cái này ăn mặc quân áo khoác tiểu tử thúi rõ ràng không chuẩn bị buông tha mình Hắn cất bước cưới trên người mình. Nắm đấm máy móc tính tái diễn một động tác. Càng lúc càng nhanh. Cuối cùng. Nện ở mặt bên trên tiếng pha đập cơ hồ nối thành một mảnh oanh minh. Ta không rằng đạo lý tốt. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý đồng bạn của ta bị đồng bạn của ngươi giết. Ta rất tức giận. Sở dĩ ta tự nhiên có thể đánh ngươi ta muốn đi cấu ta đồng bản Ngươi lại ngăn tải trên nửa đường Ta càng tức giận Sở dĩ ta yêu nguyên có thể đánh ngươi vì diện cân bằng mặc dù cùng ta không có quan hệ gì Nhưng là các ngươi đám hốn đản này tùy tiện liền đem cái này thế giới tai họa thành cái giảng này Ta tới đây lâu như vậy Liền chút ánh nắng cũng không thấy qua. Người luôn luôn sinh hoạt trong bóng đêm Tâm tình liền sẽ thật không tốt. Sở dĩ ta nhìn thấy ngươi liền muốn đánh ngươi như thế đen xì thế giới bên trong. Trên người ngươi bốc lên ánh sáng xanh lục. Quá chướng mắt. Hơn nữa ta không thích màu lục. Sở dĩ ta vẫn còn muốn đánh ngươi ta không thích ngươi tướng mạo ta không thích thanh âm của ngươi ta có 100 loại lý do phải đánh ngươi. Mà ngươi còn tại trước mặt ta nói sông dài. Vậy ngươi chính là muốn bị đánh đá ngươi tìm. Vậy ta liền cho ngươi ta đánh ngươi. Kia dĩ nhiên ta có đạo lý của ta trọng yếu nhất chính là nắm đấm lớn. Chính là đạo lý Atisan nói xong. Nắm đấm nhưng không có một điểm ngừng. sầm sầm dầm. Giúp cảm giác được. Chính mình đang giới lực lượng tựa hồ bị hắn nện ra một điểm vết giản. Hắn quá sợ hãi. Nắm lấy. Ra hỏa này bộ ốc có vấn đề đi. Chính mình cũng không nói cái gì à. Hắn làm sao lại cùng cố chấp cuồng đồng dạng bắt đầu hướng chết đánh chính mình sở dĩ. Giúp cũng không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian vận chuyển lên toàn bộ lực lượng. Ở giữa không trung huyến hóa ra một cái to lớn nắm đấm. Sau đó một phát bắt được a san Đem hắn dơ lên. Sau đó bỗng nhiên đánh tới hướng mặt đất. Dạng này giúp mới cuối cùng là thở một hơi. Đăng giới lực lượng rất nhiều. Rất tạp. Nhưng là chủ yếu nhất một cách công năng Chính là có thể đem một người tư duy cụ tượng hóa Nói cách khác Ngươi suy nghĩ gì Hắn liền có thể cho ngươi chế tạo ra cái gì Sở dĩ nhìn như vậy đến Đăng giới lực lượng tựa hồ là không có hạn mức cao nhất Bất quá Nó yêu nguyên cũng chỉ là một chiếc nhẫn mà thôi Sở dĩ Đăng giới hạn mức cao nhất Liên quyết định bởi tại một người tư duy hẳn mức cao nhất. Đánh cái so sánh, ngươi nói, ngươi muốn một cái có thể một cái chém xuyên toàn bộ tinh cầu kiếm. Tốt à. Đăng giới hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi chế tạo ra. Nhưng là bản thân ngươi lại không biện pháp đem loại đồ vật này tưởng tượng ra tới. Đây cũng không phải là ngươi tải trong đầu miêu tả ra một cái trái bóng bàn. Đem nó bôi thành trái đất hình dạng. Sau đó bối cảnh bên trong để lên điểm tinh tinh mặt trời Sau đó cầm đem dao gọt trái tây đem cái này tinh cầu cho cắt đơn giản như vậy Người đến chân chính gặp qua một màn kia mới có thể Sở dĩ Đăng giới cũng không phải là vô địch giờ phút này A còn bị con kia bàn tay lớn màu xanh lột nắm lấy Không ngừng nện ở trên mặt đất Rút bay về phía bầu trời Dần dần vùng đỉnh tâm thần Loại này có thể dùng quyền đầu đem din lan tơ bình chứng ném ra khe hở ra hỏa thực tế là thật đáng sợ. Phòng ngự của mình. Liện xu be man đều rất khó ứng phó. sở dĩ. Kia tuyệt đối không phải đơn thuần lực lượng. Tên kia trên nắm tay. Bám vào lấy một loại hắn không hiểu đồ vật. Đương nhiên. Giúp căn bản không có khả năng biết rõ. Đó là một loại được xưng là chân khí không hài hòa đồ chơi. Hắn đoán chừng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Đột nhiên, trên mặt đất, bàn tay lớn kia bỗng nhiên bị tránh ra. Một luồng mắt trần có thể thấy khí tức đem toàn bộ chấn vỡ. Actisan đứng dậy. xung quanh chân khí ngưng tụ thành một luồng cơ hồ khiến ánh mắt đều vặn vẹo khí tầng Hắn ngẩn đầu, nhìn lên trên bầu trời rút. Ta nói với ngươi nhiều như vậy. Chính là nói cho ngươi. Ta đánh ngươi là hẳn là. Mà ngươi lại còn đánh lại giúp nhú mày lại. Thiếu điều đều mắng lên tiếng. Tâm hắn nghĩ. Gia hỏa này miệng đầy kể đạo lý. Thế nhưng là làm sao đến cuối cùng nói. Đánh ta lúc liền đánh lại đều không được cái này không phải giảng đạo lý. a suy nghĩ vừa mới đến bước này. Chỉ thấy A-ti san chắp tay trước ngực. Cũng không biết là đang làm gì. Mà súng một giây toàn bộ đại địa cũng bắt đầu hoanh minh. Khe nằm làm sao dép đi bên này xứng sờ, địa chấn ác tử lương lắc đầu, không thèm để ý chút nào đến một. Tù! Không có việc gì. Actisan bắt đầu tạo đồ vật không sai. Actisan cách này người tử ra sân đến nay. Đại đa số thời gian đều là xây một chút đồ vật. Đánh nhau một chút. Không có việc gì xuyên qua cách vị diện. Cầm phi kiếm đâm đâm người bất quá. Đây nhất định không phải hắn toàn bộ. Hắn sở dĩ được gọi là artisan, cái kia năng lực lớn nhất tự nhiên là tạo đồ vật. Mặt đất bắt đầu bốc lên, vô số sắt thép mảnh vỡ bay lên bầu trời, không có tài liệu, vậy thì tìm tài liệu. Tình huống như thế nào lan Lanter giúp trao mày. Nhìn xem những cái kia trong lòng đất yên lặng mấy chục năm. Vết dì loang lộ vứt bỏ sắt thép quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Bọn chúng phía trên vết dì bắt đầu chóc ra. Sau đó rực rỡ hẳn lên. phô một trận âm thanh xé gió từ phía sau chuyển đến rút theo bản năng trở lại. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một cách một chút cơ hồ không nhìn thấy bờ sắt thép cây gai nhọn khổng lồ thẳng đến chính mình tắm tới. Cây gai này dài đến trình độ gì ai cũng khó mà nói. Tóm lại hắn giống như là từ hải dương bên kia phát sổ bay tới. Xuyên qua toàn bộ lục địa. Cuối cùng thẳng đến tầm mắt giới hạn mẹ nó no sút hết lớn một tiếng. Hắn cái kia gặp qua như thế lớn vũ khí. Trực tiếp huyến hóa ra một khối tấm thuẫn. Ngăn tại trước người. Đông một tiếng vang thật lớn. Vang vọng đất trời ở giữa. Trên mặt đất kiến trúc nếu như không có phù văn bảo hộ. Cơ hồ đều muốn bị khí láng thổi đi. Cái này vẫn chưa xong. Một mùm to lớn giống như là quan tài đồng sạng đồ chơi ngay tại Zin Lan Tơ ngăn cản được đâm xuyên một nháy mắt. Từ trên trời ráng xuống. Đỉnh tại đại khí ma sát sinh ra cực nóng nhiệt độ. Nháy mắt đem đối phương ép tới lòng đất. Thần tiên đánh nhau cái từ này ý tứ. Chính là đánh nhau ngươi căn bản nghĩ không ra. Hơn nữa cũng xem không hiểu. Tóm lại không biết là cách nào nháy mắt. Cảnh tượng trước mắt liền đã hoàn toàn thoát ly sự tưởng tượng của mọi người. Vô số to lớn. Căn bản không gọi nổi danh từ đông si mức tên xuất hiện tại một nơi nào đó. Sau đó mang theo ánh sáng. Ngọn lửa. Khí lãng. Oanh minh hội tụ đến cùng một chỗ. Không chỉ là chất lượng. Bọn chúng số lượng nhiều đến dò người. Cảm giác ở đâu từng cái tiếng va đập bên trong. Toàn bộ đại lục bắt đầu bốc lên. Mặt đất đều có chút muốn bị tải biến xu thí. Côn tan tin bên này dọa đến điên cuồng bắt đầu ở trên mặt đất vẽ lấy đủ loại phù văn. Giống như là chỉ cần thoáng chậm một chút. Chính mình liền sẽ bị tác động đến đi vào. Cứ như vậy bẩn biểu không biết qua bao lâu. Cái kia dọa người tiếng oanh minh cuối cùng là dừng lại. Mà tại còn chưa tới kịp tán đi trong xương khói. Những cái kia không gọi nổi danh từ thần binh lời khí toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại một cái rất nhỏ đồ vật, lơ lưỡng giữa không chung. Vật này có rất ít người gặp qua, nhưng là mọi người cũng đều biết cách đồ chơi này danh tử. Kia là một bộ y rôn mai đen vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 107 cười một cách không ai biết rõ vừa rồi cái kia một trận đến cùng là phát sinh cái gì. Tóm lại, hết thầy cuối cùng là dừng lại. Cái kia bộ y rôn mai đen liền yên tĩnh lơ lưỡng giữa không chung. Xin Lan Tơ giúp hẳn là bị giam ở bên trong Hoặc là Hẳn là đã chết Dù sao Acti đã đình chỉ công kích Cũng tranh thủ thời gian đuổi tới Cũng còn có Lão Huy đã bị vùi lấp địa phương Vừa rồi hắn mặc dù đánh cho rất tức giận Bất quá hết thầy công kích dư ba Nhưng cũng đều hoàn mỹ tránh đi khu vực này Hẳn là có thể kiên trì ở đi Trong lòng của hắn khẩn trương lầm bẩm Đối mặt với trước mắt đất đá trôi Hai tay dịp ra Bụi đất tựa như là tiếp thu được cái gì mệnh lệnh Lập tức hướng hai bên tách ra Lập tức Atisan sứng sờ Bởi vì phía dưới căn bản cũng không có chôn lấy trần tiếu bọn người Càng thêm không có thi thể của bọn hắn Chỉ có một cái đóng chặt cửa Cánh cửa kia liền trục tải trên mặt đất Kín kẽ Atisan bất đắc dĩ cười cười Ai, xem ra là ta dư thừa cũng thế. Loại kia ra họa, nào có dễ dàng như vậy liền bị người chơi chết. Cùng lúc đó, trong pháo đài cổ mệt mỏi hết sức si ly. Bà Kim Kim rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, ngã trên mặt đất. Han ban sông lên trước, đưa nàng nâng đỡ. Năm đó, công ty Ân Xe La vận hành tôn chỉ chính là thông qua vi rút đến chế tạo một loại siêu nhân loại. Những nhân loại này so bình thường càng nhanh, càng mạnh, đủ để được xưng là binh khí hình người. Bất quá, Tê Vi giúp xứng đôi ghen 10 phần khan hiếm, mấy vạn người bên trong. Chỉ có ít như vậy đếm được mấy người mới có thể đủ hoàn toàn dung hợp. Về phần còn lại tàn thứ phẩm, cũng là đều biến thành không có trí thông minh cương thi, nhưng là si ly khác biệt. Cùng phiên bản hoàn chỉnh gơ vi dung hợp về sau, nàng đem tê tất cả khuyết điểm toàn bộ chữa trị đi. Hiện tại, nàng tê có thể nói là 100% có thể đem một người cải tạo thành siêu cấp binh khí hình người. Về phần cường hóa mục tiêu, đương nhiên chính là những cái kia người sống sót. Đây chính là tử lương dùng để đối phó bên ngoài gần trăm cái rút quen lớn nhất ý vào. Dù sao những cái kia Batman cũng không phải là mỗi một cách đều hữu dụng cùng loại với lát. xin Zinlanter chip nhấn chờ thần kỳ tăng cường. Bọn hắn cuối cùng. Cũng là nhân loại. Nếu là nhân loại. Như vậy, dùng về số lượng ưu thế đi ngăn chặn đối phương hẳn là có thể thành lập. Sở dĩ dựa theo tỷ lệ để tính, 20 cách bị TV giúp cường hóa siêu cấp nhân loại đối kháng một cái Batman. Hẳn là có thể đánh cái ngang tay đi Silly phất phất tay Ra hiểu ban không cần để ý chính mình Cường hóa đã hoàn thành Không cần lo lắng cho ta Ta chỉ là cần nghỉ ngơi Ngươi tranh thủ thời gian mang theo bọn hắn ra ngoài đi Bên ngoài những người kia chống đỡ thời gian dài như vậy Bọn hắn cần tăng viện ban nhìn xem cơ hội ngay cả nói chuyện cũng rất chật vật Silly gật gật đầu Tốt, hiện tại bắt đầu, liền giao cho chúng ta. Hắn nói. Mà cùng lúc đó, Joker thì đã không kịp chờ đợi đi vào đám người phía trước. Không sai. Cái kia bị đâm thương tích đầy mình Joker hiện tại đã lại sinh long hoạt hổ. Bởi vì hắn sớm tải đi lên khiêu khích tất cả người sống sót trước đó. Liền hướng Trần Tiếu phải một viên bao con nhộng nuốt vào. Chính là cái kia chữa trị quân thân thể bao con nhộng Hiện tại thế giới này đối với hắn mà nói thế nhưng là mới là không được. Hắn mới sẽ không thật làm một đám người sống sót. Liền đem cái mạng nhỏ của mình chơi đi vào đâu. Hắn chỉ là có chút điên cũng không phải là ngốc. Này đáng yêu to con đần độn bọn họ các ngươi cảm thấy thế nào hắn rất hưng phấn vấy tay nói. Phía dưới tất cả mọi người từ thôi miên bên trong đi ra ngoài. Bọn hắn mở to mắt. Khiếp sợ nhìn xem cái kia vốn nên là đều chết hết Joker lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Sau đó lại dẫn mờ mịt ánh mắt. Nhìn xem thân thể của mình, ta, ta tựa như là mạnh lên. Đương nhiên các ngươi đều mạnh lên. Joker nói ra. Bất quá ta cũng không muốn các ngươi chỉ là bắp thịt khẩu người lớn hơn một chút đơn giản như vậy. Ta nghĩ, đầu óc của các ngươi hẳn là cũng thoáng mạnh lên điểm mới đúng. Nói xong, Joker lại chỉ chỉ mặt mình, nhìn à, ta gương mặt này cùng các ngươi rất giống, đúng không? A phải nói các ngươi rất giống ta. Như vậy, đây là vì cái gì đây? Là bởi vì các ngươi cảm giác dạng này trang điểm nhìn rất đẹp à. Anh mặc dù hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp. Nhưng là ta cảm thấy, các ngươi hẳn là đối bộ này hóa trang có tốt hơn lý giải. Đây là một loại đồ đẳng. Một loại tín ngưỡng Đương nhiên Không phải là bởi vì các ngươi tín nhiệm cái kia Cái gọi là thần minh Kỳ thật Các ngươi tải tín ngưỡng chính các ngươi Nội tâm của các ngươi đang suy nghĩ gì Muốn rượu A muốn cùng khu yếm lên giường A Vẫn là muốn có một cái nhà thuộc về mình Mỗi ngày đi ngủ lúc ôm mình thê tử Mà không phải hiện tại trong ngực ôm phá thương Tóm lại Các ngươi bị rất nhiều thứ trói buộc Năng lực của mình Ánh mắt của người khác Thế giới bên ngoài Hoặc là đối với mình sinh mệnh thương tiếc Tốt a mọi người đều là dạng này Nhưng là hiện tại các ngươi khác biệt Bởi vì cách này cơ lại chỉ chỉ mặt mình Các ngươi đem những cái kia buồn cười chói buộc đều vứt bỏ đi đi Không cần xem vào nữa khác Nhìn xem mặt của các ngươi Hiện tại liền xem như soi gương Đoán chừng các ngươi đều đã nghĩ không ra chính mình nguyên bản dáng vẻ. Cái này rất tuyệt. Bởi vì các ngươi nguyên bản cái kia nhô nhược. Hiếp đàm. Không dám đối mặt thế giới bên ngoài mình đã chết. Hiện tại. Các ngươi chính là ta. Các ngươi giống như ta. Đáng yêu bạch phiến đáy. Đỏ tươi bờ môi. Lại đến điểm mỉm cười. Đúng. Chính là như vậy. Các ngươi không phải đã từng nói. Ta là các ngươi thần a vậy thì tốt, hiện tại. Các ngươi đều là thần, ta, chúng ta đều là thần trong đám người, có người mờ mịt hỏi. Đúng dô cơ lộ ra rất hài lòng, các ngươi đều là thần chính mình thần. Các ngươi không cần cái gì cầu thí tín ngưỡng chỉ cần mỉm cười, sau đó đi làm chính mình muốn làm sự tình. Các ngươi không cần sùng bái ta. Đương nhiên, cũng không cần giống như là mấy giờ trước như thế, Ý đồ dùng súng đem ta cho đánh thành cây sàng. Bởi vì ta chỉ là một cái không có ý nghĩa người. Nhỏ bé đến danh tự đều không có. Vô cơ nói xong. Sau đó nhìn xem trong đám người. Cái kia chờ lấy mờ mịt hai mắt hài tử. Hắn nhìn xem chính mình. Nhưng là trong mắt đã không có phấn nộ. Vô cơ giơ tay lên làm một cách mời rượu tư thế Đương nhiên trong tay hắn cũng không có chén rượu. Các ngươi muốn đồ vật ở bên ngoài, các ngươi truy cầu, hướng tới, cầu hận, địch nhân, tất cả mọi thứ đều ở bên ngoài, mà không phải cách này bế tắc kiến trúc, sở dĩ. Có người muốn cùng ta đi ra xem một chút A nói xong, dô cơ liền xoay người, hướng về ngoài phòng đi đến, phía sau hắn, không ai nói chuyện, không có người cho ra bất kỳ đáp án. Nhưng là đứa bé kia đẩy ra đám người đuổi theo cơ bước chân. Sau đó là cái thứ hai. Cái thứ ba. Mấy phút sau cổ bảo đại môn bị một đôi gầy yếu cánh tay đẩy ra. Hai ngàn tên Joker đen nhịp đứng tại tử lương đám người sau lưng. Tới đi, hướng về phía cái. Này các ngươi đã từng e ngại thế giới, cười một cái. Vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 108 hỗn loạn ráng lâm một tại giúp quen cái kia một bên. Rất nhiều khi thấy Y-Zôn Mai Đen xuất hiện lúc. Đều không thể nghi ngờ chấn kinh. Bởi vì dựa theo bọn hắn đối đăng giới lý giải. ra hỏa này chỉ cần xuất thủ. Hẳn là trận chiến đấu này liền kết thúc mới đúng. Nhưng mà lấy được kết quả vậy mà là đăng giới thua. Nhìn qua chiến trường phương kia. Cái kia hơn ngàn vẽ ra dô cơ trang phục người dần dần xuất hiện đội ngũ của bọn hắn bắt đầu kéo dài. Cuối cùng, cách phế tích cùng mình nhìn nhau. Ác có chút ra ngoài ý định à. Lát hơi nhú lấy lông mày nói. Hắc hắc, ra ngoài ý định loại chuyện này thì thật cũng nằm trong dữ liệu. Điên cuồng phiên bản bác man nói ra. Bất quá đối với chính chúng ta mà nói. Đã không có cái gì đáng kinh ngạc. Dù sao đây chính là chúng ta có thể lấy ra hết thảy. Vậy làm sao bây giờ ha ha ha làm sao bây giờ biện pháp gì đều không có ngươi cho rằng. Sự tình đến loại tình trạng này. Chúng ta còn có thể đem khống thế của ác cái vũ trụ này chính là dùng để phá thư. Hắn bất luận như thế nào đều sẽ rơi hướng hỗn loạn. Sở dĩ chúng ta chỉ cần thuận theo hỗn loạn liền tốt. Giúp nói xong kế tiếp một khắc cũng chính hướng hắn nói tới đồng dạng trong đám người, một chút thanh âm đã bắt đầu bạo phát đi ra. Joker Joker hắn không phải đã chết a ha ha. Hắn tại các ngươi vị diện chết hay không ta không biết, nhưng là hiện tại, ta rốt cuộc có cơ hội giết thúc tính mạng của người này ta muốn giết hắn. Một lần đều không đủ, ta muốn giết hắn giết tay đều như nhúng ra mới có thể dừng lại. Batman tại Joker quan hệ trong đó 10 phần 6 rượu song sinh tội nghiệt mảnh vỡ chính là như thế Không quản là lẫn nhau thân cận Hoặc là lẫn nhau cầu hận Tóm lại Hai loại mảnh vỡ vật dẫn tất nhiên biết thật chặt quấn huyết lấy nhau Ở đây gần trăm cái bát man bên trong Tối thiểu có 80% người trong tâm đều đang chịu đựng dô cơ mang đến cho hắn dày vò Mà đổi thành bên ngoài 20% Thì là đã sớm đem dô cơ cho xử lý Đương nhiên, vô cơ tính mệnh cho tới bây giờ đều không phải mấu chốt. Hắn chân chính địa phương đáng sợ là, sau khi hắn chết, với cái thế giới này uy hiếp, đối bát man, hoặc là mặt khác tất cả sinh mệnh uy hiếp vẫn như cũ biết tồn tại nhưng mà lúc này, người đã không có cách nào lại ngăn cản hắn, bởi vì, ngươi cũng không thể đi lại giết chết một cách đã chết người. Mà trong thế giới này, ngươi liền rốt cuộc không dùng cân nhắc những này bực mình sự tình Đây là một cây sụp đổ thế giới Batman không cần cân nhắc sau đó đủ loại Không cần cân nhắc thế giới an nguy Thậm chí vì để bọn hắn càng thêm phóng túng một chút Nguyên sinh Batman sớm liền đem tất cả sẽ khiến Batman trong lòng cố gị người đều cho giết chết Bất luận là người tốt hay là người xấu Sở dĩ tại loại này dưới tình huống cực đoan Batman tại Joker hai người kia lần nữa chạm mặt Sẽ phát sinh cái gì thì thật đáp án rất đơn giản Không có cái gì tâm tâm tương thích Cũng sẽ không xuất hiện có ít người trong suy tưởng yên tĩnh Ngồi xuống tâm sự Đánh một chút bài bô cơ loại hình Tất cả đáp án chỉ có thể là một cái Đó chính là ngươi chết ta sống tối thiểu tại suốt hiện giai đoạn xem ra Chỉ có thể là cách này một loại tải vô cơ quân đoàn xuất hiện một khắc này. Chàng diện cũng đã bắt đầu không hề bị khống chế. Những cái kia thương, vũ khí, tất cả hỏa lực, tại không có nhận được mệnh lệnh cùng dự đoán thông báo tình húng dưới, đều đã khai hỏa. Không có người sẽ quan tâm ai tiến hành thao tác. Tóm lại, một nháy mắt, chiến tranh liền đã từ điểm khởi đầu trực tiếp tiến vào gây cấn giai đoạn. Mưa bom bão đạn Ánh lửa bạo tạc Hết thảy ngay tại vài giây đồng hồ bên trong xuất hiện Đây chính là chiến tranh Đừng bảo là người nào số 100 cái bát man tủ cùng một chỗ Bọn hắn thực lực đủ để cho mảnh đất này biến thành nhân loại sử thượng thảm thiết nhất một trận chiến tranh Đương nhiên Được cường hóa qua đi dô cơ bọn họ cũng sẽ không bị những này đạn hỏa cho đánh tan Bọn hắn đỉnh lấy bần thiểu hóa trang Tiếng cười tại bảo tạc âm thanh bên trong vẫn như cú rõ ràng. Bọn hắn không có tìm công sự che chắn tránh né. Mà là giống như là một đám tên điên đồng giảng. Đón phóng tới đối phương. Trong tay bọn họ vũ khí lung tung khai hỏa. Cũng mặc kệ chính mình tại hướng cái gì xả kích. Tóm lại. Cái kia tử xuất sinh bắt đầu liền kiềm chế cái này điên cuồng. Nhưng đám người này ở bên ngoài thế giới trở nên vô cùng cuồng loạn. Bọn hắn sắp điên, muốn ồn ào, phải phá tư thứ gì. Trên bầu trời, những cái kia không gian vết nước tại thời khắc này, hoàn toàn xé mở. Rất nhiều người từ đó xuất hiện. Bọn hắn mang theo mở mịt ánh mắt đi tới. Có là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Vừa vặn rơi vào đạn pháo trong dư âm. Còn chưa kịp biết rõ ràng sự tình gì. liền bị tạc đến phấn toái. Toàn bộ tinh cầu đều là như thế. Vô số tội nghiệt người được triệu hoán mà đến Bọn hắn có thể là toàn thân hất lên dây leo hiểu điểu mỹ nữ Cũng có thể là ăn mặc băng lãnh khôi giáp nhà khoa học Tóm lại Giờ này khắc này Tất cả vị diện vô đam thành phố hoàn toàn liền cùng một chỗ Tất cả trong vũ trụ tội nghiệt chi đô dung hợp thành một cái Những cái kia vừa mới bị mời chào mà đến người tại không biết chút nào tình huống dưới Không hiểu thấu cuốn vào chiến đấu. Đây chính là một viên tại đỉnh tuyết sơn bưng bị đẩy rơi tuyết cầu. Hắn không ngừng tích lũy tuyết động. Cuối cùng hình thành một loại căn bản là không có cách ngăn cản hỗn loạn rút quen đứng tải chiến hỏa bên trong. Cái kia đã sớm hẳn là sụp đổ thân thể co rút. Hắc hắc hắc ha hắc hắc hắc hắc hắn cười. Hết thảy tựa như là hắn suy nghĩ như thế. Tội nghiệp chi đô loại này dị dạng đồ vật. Nên dùng càng thêm dị dạng phương thức đến giải quyết. Đây chính là bọn họ quen gia tộc nguyện rùa. Mà hết thảy này, rốt cuộc tại thời khắc này bị hắn vẽ lên dấu chấm tròn. Phiêu phủ ở giữa không trung Superman rút nhìn qua tại mấy phút bên trong, liền biến thành nhân gian địa ngục đồng giảng thành thị. Trong lòng của hắn không có cái gì thổn thức, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Cần ta nhường đây hết thảy tiến hành càng nhanh một chút a không? Rút lắc đầu, ngươi trước tiên có thể chờ một chút, bởi vì, ngươi còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Cùng lúc đó, tại áp mốt phe phe bên ngoài, xa xôi trong vũ trụ. Một người tải nổi lơ lượng. Hắn đã không biết trôi nổi bao lâu. Tại ban đầu, hắn bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng ném ra ngoài trái đất lực hút vòng. Cố lực lượng này thực tế là quá lớn. Đạt tới hắn lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng một cái phương hướng lao vùn vụt. Tại cơ hộ chỉ có mặt trời làm vật tham chiếu hoàn cảnh bên trong. Hắn vậy mà vẫn như cũ có thể cảm giác được tốc độ của mình. Tại trong vũ trụ. Hắn cứ như vậy lao vùn vụt. Không có bất kỳ cái gì mượn lực chỗ. Bạch Hùng có thể chống cử vũ trụ chân không xé sách. Cũng có thể tại không hô hấp tình huống dưới cam đoan tuyên bố. Càng thêm sẽ không e ngại rét lạnh cùng nhiệt độ cao. Hắn là cái vũ trụ này lực lượng vật dẫn, sự cường đại của hắn nhường hắn đủ để không nhìn đây hết thầy. Nhưng là hắn có một cái rất lưu túng nhược điểm đó chính là không biết bay sở dĩ. Hắn chỉ có thể như thế bất lực hướng về một cái phương hướng tiến lên. Dựa theo hắn thời khắc này tốc độ, có thể hay không cứ như vậy xin nhờ mặt trời lực lượng. Bay thẳng ra thái dương hệ đi hắn cũng không biết. Dù sao hắn cứ như vậy nắm lấy sau đó. Từ áo tường ghép bên trong. Móc ra một cái búa đến vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 109 hốn loạn ráng lâm hai cây búa này cùng phụ thông búa khác biệt. Cơ hộ chỉnh thể đều là từ một loại huyết dịch cấu thành. Bất quá loại này huyết dịch ngưng đọng. Vậy mà cho người ta một loại cứng rắn sắc bén cảm nhận. Không sai, cái này búa chính là từ lương huyết dịch ngưng tụ ra huyết phủ. Sớm tại mấy cái vị diện trước đó, cũng chính là nhân gian chi thần vị diện tử lương tìm đến bạch hùng nhược điểm. Đó chính là hắn hết thảy năng lực. Cơ hồ đều hoàn toàn mượn lực lượng cách này thuộc tính. Cách này lực lượng chính là đơn thuần hơn nữa cực đoan lực. Mà không phải lực hút loại này căn cứ vào từ trường độ chơi. Càng thêm không phải căn cứ vào tốc độ mang tới lực kéo. Chỉ cần nhìn xem cách này chú giải liền có thể rất tốt tỏ rõ lực là vật thể ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ tại mất đi lẫn nhau tác dụng điểm thời điểm bạch hùng liền trở nên hết sức khó chịu. Mà địa bên ngoài vũ trụ cách này hoàn cảnh lớn dưới bạch hùng lực lượng liền sẽ bị xuống đến điểm thấp nhất. Khi đó, tử lương liền dùng loại phương thức này ngăn chặn lại bạch hùng. Mà tử lương có thể nghĩ đến. Người khác khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Thế là, tại Bạc Hùng cùng Trần Tiếu đẩy ra tử lương văn phòng một khắc này. ra hỏa này liền đã tiên đoán được giờ khắc này. Mà cũng chính là vào lúc đó, tử lương liền chế tạo một cái huyết phủ. Giao cho Bạc Hùng. Bạc Hùng loay hoay trong tay búa. Tại hắn cái kia hình thể phía dưới. Cây búa này nhìn tựa như là một thanh dao gọt trái cây đồng dạng nhỏ hẹp. Hắn biết rõ cây búa này đặc tính, tại không có gặp được va chạm vật trước đó, biết một mực ra tốc xuống dưới. Đương nhiên, bạch hùng không cần loại này đặc tính, hắn chỉ cần cây búa này đầy đủ rắn chắc liền tốt, bởi vì dựa theo hắn lực lượng, chỉ cần đem thứ này ném ra bên ngoài. Như vậy liền có thể cho mình một cái vô cùng đáng sợ phản tác dụng lực, cố lực lượng này. Đủ để triệt tiêu hiện tại tốc độ của mình. Đồng thời trái lại phóng tới một phương hướng khác. Sở dĩ bạch hùng đang chờ. Đang chờ cái tín hiệu kia. Nói đến rất là xấu hổ. Tại xin nhờ lực hút về sau. Trái đất tốc độ tiến lên vượt qua dự kiến nhanh. Chỉ trong chút lát. liền đã không biết bay đến địa phương nào đi. Mà lúc này nếu là còn dựa theo vị trí cũ phương hướng ném búa. Vậy khẳng định là không thể quay về. Sở dĩ Bạch Hùng cứ như vậy một mực phiêu a phiêu a Đột nhiên hắn xứng sở một cái. Một loại vô cùng rõ ràng không gian xé sách cảm giác từ một phương hướng nào đó truyền đến. Bạch Hùng là vũ trụ nguyên tố vật dẫn. Sở dĩ. Hắn đối vũ trụ quy tắc cảm giác mười phần nhạy cảm. Nếu như một cái không gian bị xé nứt. Hoặc là có cái gì. Siêu thoát quy tắc sự tình phát sinh. Cái kia tại trong ý thức của hắn, liền như là dùng châm tải trên da đâm một cách như vậy rõ ràng. Sở Dĩ Bạch hùng lập tức nhìn về phía cái hướng kia. Trong tầm mắt, chỉ có mặt trời quang mang vô cùng không hài hòa đem ánh sáng cùng tối chia cắt ra. Càng xa xôi, một chút quang mang còn vì dày đặc khu vực, lẻ tẻ điểm sáng ngẫu nhiên lấp lóe. Rét lạnh cùng yên tĩnh vẫn như cũ Nhưng là bạch hùng biết rõ Tại cái kia rộng lớn vơ ngần sâu giữa không trung Một cái cố hữu quy khắc Đang bị phá hư Đây chính là tử lương nói tín hiệu bạch hùng bình tĩnh trên mặt không có một chút gợn sóng Hắn chẳng qua là cảm thấy cái tín hiệu này tới quá muộn một chút Chính mình tại trong vũ trụ phiêu quá lâu Lâu đến đều có chút nhàm chán Thế là Bạch Hùng không do dự nữa. Hắn dơ lên trong tay huyết phủ. Tính ra trở súng không gian kia xé sách tốc độ di chuyển. Có chút điều chỉnh một chút ném phương hướng. Sau đó, bạc Hùng đưa cánh tay lấy lớn nhất hạn độ kéo về phía sau dưới. Hùng trắng thân thể theo động tác này. Hóa thành một tấm bị kéo thành cực hạn cung tên thật lớn. Nếu như nơi này có không khí. Như vậy, vẹn vẹn là động tác này. Liện có thể nhường quanh mình sinh ra dung đồng dữ rồi. Cơ mắp ở giữa ma sát tựa như là cực nóng bánh răng tại chuyển đồng đấu sức. Chính đưa ra khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Nháy mắt. Bạch hùng cánh tay như là một ngụm cự pháo nổ ra. Trong tay huyết phủ nháy mắt siêu việt tỳ giác cực hẳn. Hướng về sâu giữa không trung đánh bay mà đi. Không có âm thanh. Không có ba đồng. Đáng sợ như vậy một màn. Tại trong vũ trụ Vậy mà yên tĩnh nhường người cảm thấy có chút hoang đường Còn tốt bạch hùng trong tay huyết phủ có sẽ không bị tư hao đặc tính Nếu như là mặt khác vật phẩm Tại dạng này lực lượng phía dưới Đoán chừng còn chưa bắt đầu ném không có lúc Liền đã bị chấn động thành bụi phấn Cái kia thanh huyết phủ biến mất Lấy một loại liếu lưới phương thức Ai cũng không biết nó biết bay hướng chỗ nào Có thể sẽ tải mấy ngàn mấy vạn năm về sau. Số sất may đụng vào một viên hoạt lớn hoạt nhỏ hành tinh. Sau đó đánh xuyên nó mặt đất. Thẳng đánh tới hướng tinh hạt chỗ sâu. Về sau xuyên qua. Đem dẫn bảo. Tùy tiện, không ai sẽ để ý những này. Minh mông sao trời bên trong. Ai sẽ để ý một khỏa tinh cầu. Ngạc không qua trái đất. Bạch Hùng vẫn là rất quan tâm. Bởi vì... Trần Tiếu từng theo hắn nói lên rất nhiều hắn ở nơi đó cố sự. Hắn còn thật thích nghe hồi ức. Luôn luôn tốt đẹp. Sở dĩ trong nháy mắt này. Bạch Hùng bị chính hắn lực lượng hướng ngược lại đẩy đi. Lặng yên không tiếng động. Hắn hóa thành một viên sao văng. Bay về phía mặt trời giới hạn. Từ đằng xa nhìn lại. To lớn quần sáng mặt ngoài. Xẹp qua một viên không có ý nghĩa điểm đen. Thân thể của hắn đâm rách hơn 6.000 độ cơ nóng rực không gian. Và nát một đảo dơ lên 1.500 mét cỡ nhỏ quần mặt trời. Nổ tan mở sung nham hóa thành trong vũ trụ ánh lửa bập bùng. Bạc hùng cảm thấy cái này chỉ có chút chướng mắt. Kinh khủng phóng xạ đánh thẳng vào gương mặt của hắn. Còn có trên cầm vừa mới mọc ra mấy sợi sâu. Phi du cùng he ly hốn hợp lên hương vị có chút gây mũi. Một đảo hồ quang điện hiện lên. Đập tại bạc hùng trên thân. Phát ra vốn hẳn nên đáng sợ tiếng vang. Đương nhiên không ai có thể nghe thấy. Cứ như vậy. Bạc hùng im ếm lao vùn vụt. Hắn không nhìn hết hảy có thể hoặc là ý đồ cải biến hắn tiến lên phương hướng nhân tố. Đâm rách gần một tỷ cây số khoảng cách. Bắn về phía viên kia nguyên bản xanh thẳm. Nhưng giờ phút này đã hôi đột đột kinh cầu. Trên mặt đất. Hốn loạn đã tới không ai có thể dự đoán đến. Đem vô số vô đam toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ chuyện một loại gì tai nạn. Tóm lại. Viên này nhỏ bé tinh cầu. Tựa hồ có chút chịu không được dày vò. Bảo tạc khắp nơi đều tại phát sinh. Tử vong mỗi thời mỗi khắp đều ở trên diễn. Mấy ngàn mấy vạn tên điên cùng kẻ liều mạng tập hợp một chỗ. Bọn hắn có thể sẽ bình yên vô sự cùng một chỗ đánh một chút nhãn hiệu. Tâm sự Nhưng là càng nhiều có thể là bọn hắn biết chém giết Phá hư Thế nhưng là đột nhiên Mọi người dừng lại Bọn hắn buông ra bóp lấy người khác trên cổ tay Sau đó không hiểu thấu nhìn lên bầu trời Một luồng áp lực từ đỉnh đầu của bọn hắn dồn xuống đến rất khó hình dung loại áp lực này Giống như là không khí đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề Chính mình như là bị nhét vào một cái trong ốm tiêm Sau đó có đồ vật gì đem kim tiêm ngăn chặn đồng thời Lại bắt đầu liều mảng đi đưa đẩy đi Y T Tông tâm cán Áp lực càng lúc càng lớn có ít người cơ hồ đứng không vững bị ép tới ngã sấp trên mặt đất Trên bầu trời tầng mây bị thứ gì đẩy tẳng ra Một luồng to lớn ngọn lửa từ trên trời ráng xuống Chiến trường trung tâm rút ngẩn đầu nhìn qua dị tượng bầu trời A xem ra so với ta nghĩ phải nhanh một chút A vạn giới bệnh viện tâm thần sáu chương 110 hỗn loạn ráng lâm ba lời còn chưa dứt. Dung hợp su be man máu rút một cách tung người. Xông thẳng tới chân trời. Không dùng người khác nói. Là hắn biết. Chính mình phải đối mặt. Chính là gia hỏa này. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoạt. Gia hỏa này không phải hẳn là tại trong vũ trụ tung bay mới đúng đâu. Hắn là thế nào lại xông về tới hắn hẳn là sẽ không bay Sở dĩ Là bởi vì vận khí tốt Vừa vặn đụng vào lưu tinh Hoặc là cái gì cỡ nhỏ tinh thể mảnh vỡ A Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ Bất quá Mặc kệ nó Tóm lại Không thể để cho gia hỏa này tiến vào mặt đất Cũng không phải nói rút không có tin tức cùng nó đối chiến Chỉ bất quá Nếu như hai người bọn hắn thật đánh nhau Như vậy lực lượng dư ba rất có thể đem người xung quanh không khác biệt giết chết Hơn nữa mấu chốt nhất Là những cái kia tốn sức khí lực cuối cùng xé mở không gian vết nứt Khả năng bởi vì dung chuyển Trực tiếp bị đánh tan Như thế dung hợp vô đam thành phố kế hoạch liền toàn bộ xong Sở dĩ giúp đón cái kia như là lưu tinh chuỷ xuống cử nhân đụng vào Tiếp theo Ông một luồng sức mạnh đáng sợ tại không trung nổ tung Cơ hồ đều không có người nghe được nổ vang âm thanh Bởi vì tại các kia hai cố lực lượng tới gần thời điểm Tất cả mọi người trong đầu cũng bắt đầu liên tiếp trí mạng vù vù Thanh âm gì? Hình tượng Cơ hồ đều nghe không được Không nhìn thấy Đợi đến cố lực lượng này tán đi Mọi người lúc ngẩng đầu lên Phát hiện toàn bộ bầu trời đã bị đẩy tràn ra một mảng lớn thanh không. Bao phủ viên tinh cầu này mấy chục năm mờ mịt tán đi. Trên bầu trời đêm. Có từng điểm từng điểm sao trời. Còn có một đoàn ngay tại không trung không ngừng lấp lóe hoặc là dập tắt to lớn quang đoàn. Kia là hai người tại thiên ngoại chiến đấu. Trước đó cũng đã nói. Lực lượng đến tầng thứ nhất định. Tất cả chiêu số. Vũ khí. Toàn bộ đều sẽ biến thành vật làm nền phẩm. Chân chính có thể quyết định thắng lợi. Chỉ có đơn giản nhất. Trực tiếp nhất đánh. Chính là nắm đấm tại nắm đấm ở giữa va chạm. Cơ mắt cùng cơ mắt ở giữa đấu sức. Bởi vì cái này không tồn tại cái gì né tránh. Hoặc là đón đỡ. Bởi vì mỗi một quyền mang ra lực lượng phạm vi. Cơ hộ đều so với đối phương cả người diện tích còn lớn hơn. Sở dĩ né tránh tại không tránh là không có khác biệt. Mà đón đỡ loại hành vi này. Đừng làm rộn. Loại lực lượng kia đủ để xuyên thấu thân thể ngươi mỗi một tấp cơ bắp. Cản tại không ngăn kết quả giống nhau như đúc. Sở dĩ. Hai cái này cực đoan nhất giữa lực lượng chiến đấu. Tựa như là hai cái không có kết cấu gì tiểu hài tử ở giữa ẩu đà đồng giảng. Ngươi một quyền. Ta một cước. Nếu như không phải bọn hắn giờ này khắc này ngay tại không trung. Hơn nữa mỗi một quyền đều sẽ ma sát khí lưu. Kéo theo toàn bộ trên bầu trời mây tích nhốn nháo. Như vậy. Bọn hắn chiến đấu thậm chí nhìn có chút buồn cười. Mà hai người kia ở giữa chiến đấu tựa hổ tựa như là một loại kèn lệnh. Nếu như thế giới này còn tính là bình thường khả năng này tất cả mọi người biết trốn đi hoặc là khủng hoảng e ngại. Nhưng là. Trên giới này bên trong, toàn bộ mẹ nhà hắn đều là tên điên khà khà khà nhìn a. Thần tiên đánh nhau a đúng vậy a. Thần tiên đều đang đánh nhau a trên mặt đất người nhìn lên bầu trời, bắt đầu gào thét, nhảy cấm. Hỗn loạn tựa như là bị thúc đẩy sinh trường, nháy mắt lan ra đến mỗi một nơi hẻo lánh. Đã không có cái gì có thể ngăn cản. Tại cái kia ban đầu trong chiến trường, một cánh cửa trống rỗng suốt hiện tại tử lương đám người sau lưng Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Trần Tiếu cùng há ly cun khiêng hoàn chỉnh lão đi. Đi tới, tại vừa rồi sinh tử một cái trước mắt. Trần Tiếu chìa khóa, vẫn là cứu bọn họ. Bất quá cái này đã sâu ria. Bọn hắn nhìn qua trước mắt đã hỗn loạn không chịu nổi chiến trường. Mọi người dùng súng, dùng đao. Cuối cùng dùng miệng của mình còn có tay. Đi liều mạng muốn kết thúc đối phương sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn lẫn nhau khả năng tại mấy phút trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra. Trần Tiếu biếu môi làm sao làm thành cái dạng này à? Tử Lương trầm mặt một hồi. Nói đến ngươi khả năng rất khó tiếp nhận. chúng ta. Tựa hồ là thua. Tội nghiệp chi đồ cách đồ chơi này là ta tại cực kỳ lâu trước đó nghĩ ra được ý tưởng nhưng là. Ta chưa từng có nghĩ tới. Nhưng tất cả thế giới tội nghiệp chi đô toàn bộ tụ tập cùng một chỗ xét là bộ dáng gì? Ta chỉ là đại biểu cho tội nghiệp. Mà không phải đầu óc ngươi bên trong tên ngô xuẩn kia. Nhưng là bây giờ nhìn tới. Một cách khác ta tựa hồ không nghĩ như vậy. Sở dĩ. Đã không có biện pháp lại vãn hồi A Trần Tiếu hỏi. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy A. Không có cách. Liền xem như ngươi bây giờ đem điên cuồng thả ra Đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ giết chết Cũng không có một chút tác dụng nào Nơi này tội nghiệp vật dấn quá nhiều Đánh cái so sánh đi Nơi này tựa như là một cái có được vô hạn nguồn năng lượng nhà máy điện hạt nhân Mà đổi thành một cái có được tội nghiệt thân thể ta Chính là một cái dung lượng không có hạn mức cao nhất bình ế quy Không thể không nói Mặc dù cách làm này rất nhường người khó mà tiếp nhận Nhưng là Hắn tựa hồ thật có hiệu quả chính mình sức một mình đi đối kháng vũ trụ nhì hội thực lực Trần Tiếu quay đầu nhìn về phía tử lương ắc Nếu không ngươi tự sát tính Ta nhìn một cách khác ngươi mạnh hơn ngươi nhiều Tử lương lườm hắn một cái ít tại cái kia ngồi châm trọc cái kia Bên kia tên kia chờ ngươi nửa ngày Nói xong tử lương chỉ chỉ cách đó không xa Một cách ngồi tại phế tích phía trên rút quen Chính là cái kia ghế thừa thần tốt lực Batman Hắn nhìn về phía Trần Tiếu Chào hỏi Ngươi tốt Ta nghĩ ngươi hẳn là đã sớm đoán được Hai chúng ta ở giữa sự tình vẫn chưa xong Ai Trần Tiếu bất đắc dĩ thở dài Sau đó móc ra cái mũ Đội ở trên đầu Chính ngươi cuộc diện dối giắm Người đi giải quyết đi. Ta muốn đi bận biểu. Nói xong, hắn liền trực tiếp biến mất đồng thời, vị kia giúp cũng đi theo biến mất, không biết chạy tới chỗ nào. Theo chiến cuộc hỗn loạn, tử lương người bên cạnh cũng từng cách từng cách rời đi. Lão Huy bị phục sinh thân thể. Xông vào hỗn loạn nhất trong đám người. Han Li Ban, Si Li, Ha Li Cun, tất cả mọi người bị đủ loại người dính dấp. Không thể không gia nhập chiến trường. liền không có nhất sức chiến đấu Mo ti cùng giới xa lão gia tử. Cũng không biết lúc nào bị kéo vào hỗn loạn. Nơi này đã là tất cả thế giới bên trong. Kinh khủng nhất một cái thành thì. Nơi này tựa như là có một loại ma lực. Chỉ cần thân ở nơi này. liền khẳng định sẽ bị hỗn loạn thôn phệ. Tử lương mờ mịt ngồi dưới đất. Nhìn trước mắt điên giải đồng dạng tràng cảnh. Tại dĩ vãng tất cả thời gian bên trong Hắn đối mặt dạng gì khó khăn Cũng sẽ không dạng này mờ mịt Bởi vì hắn tin tưởng Chính mình luôn luôn biện pháp giải quyết Nhưng là lần này Hắn cảm giác được loại kia bất lực loại kia trung miên nam nhân lực Bất tòng tâm buồn khổ Đã thua a hắn nói thầm Muốn từ túi bên trong móc ra điếu thuốc Nhưng là Túi áo bên trong lại giống tuyết Ai hắn thở dài một hơi Tựa hồ đang nghĩ, chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ. Đã sớm tại thân thể của mình bị đánh thành mảnh vỡ một khắc này. Chính mình nên đàng hoàng đi chết. Hắn cứ như vậy nghĩ đến đột nhiên. Một điếu thuốc đưa qua. Vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 111 hốn loạn ráng lâm bốn tử lương xứng sờ một cái. Quay đầu. Sau đó, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt. Đối phương ăn mặc cơ hồ vạn năm không đổi đồ phết, đứng tại trong gió, ở quá khứ 5 tháng dài đằng đắng bên trong, chính mình là đỉnh lấy gương mặt này, vượt qua không biết bao nhiêu năm tuổi. Hắn cười cười, sau đó tiếp nhận tội nghiệp đưa tới khói, không có hoạt. Tử Lương nói, tội nghiệp lập tức móc ra một cái cách bật lửa, châm đưa tới thuốc lá xích lại gần ngọn lửa. Tiếp theo giấy lên một cái màu đỏ tươi điểm sáng. Mẫn cảm xem lẫn phía dưới. Đem tử lương khuôn mặt chiếu góc cảnh rõ ràng. Hắn tham lam hút vào một ngụm. Cây độc cảm giác giót đầy lồng ngực. Sau đó đem tất cả khí tức cùng một chỗ phun ra thân thể. Ai cai thuốc sợ nhất sự tình chính là loại này, nhặt lên, liền càng khó buông xuống. Tử lương cười nói đến. Tội nghiệt cũng ngồi xuống. Nhìn qua trước mặt hỗn loạn không chịu nổi thế giới, móc ra một điếu thuốc chính mình điểm lên. Cảm thấy thế giới này thế nào hắn hỏi. Tử lương lắc đầu chẳng ra sao cả thậm chí có thể nói hòng bếp. Ô tội nghiệp xứng sờ một cái. Ta coi là giữa ngươi và ta ý nghĩ hẳn là không kém quá nhiều mới đúng. Ngươi khoảng thời gian này luôn luôn cùng ta đối nghịch. Chỉ là không muốn để cho ta chơi chết ngươi thật không nghĩ đến. Ngươi vậy mà cảm thấy thế giới này rất tệ. Quanh một tiếng. Xa xa một cỗ vải dầu xe bảo tạc. To lớn ngọn lửa sông thẳng tới chân trời. châm một tòa không trọn vẹn kiến trúc. Đúng vậy A kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái. Tiếng nổ mạnh to lớn không có nhường tử lương có một chút xíu hù đến. Hắn an vị. Thật giống như hết thảy trung quanh đô sự không liên quan đến mình. Nếu như là 40 năm trước. Ta khẳng định cũng sẽ làm ra giống như ngươi sự tình đến. Nhưng là mặc dù chính ta đều không muốn thừa nhận. Nhưng là ta thật thay đổi. Trở nên lười. Không có như vậy có giá tâm. Hiện tại ta thậm chí đều có chút không muốn tái tạo thân thể của ta. liền muốn sẵn này tìm một cách bình tĩnh vị diện. Mở chỗ khám bệnh. Sau đó cuộc sống côn đồ. Cái vũ trụ này sự tình. Ta không muốn hoàn. À không muốn quản tội nghiệp không khỏi cười cười. Tội nghiệp trong vũ trụ này giá tâm lớn nhất tai họa. Muốn chuyển đổi vũ trụ nhì hội. Tái tạo thế giới quy tắc. Thành lập mới đại vũ trụ ý thức đồng thời. Kém chút người thành công. Ngươi bây giờ nói với ta ngươi chỉ là muốn làm cách chỗ khám bệnh đại phu ha ha đừng đùa. Liền xem như ngươi thật có thể mộng đẹp trở thành sự thật vậy ngươi thật biết xem bệnh u ác tử lương lôi kéo trường âm. Do dự một hồi, ngươi phòng khám bệnh, không ra 3 ba tháng liền sẽ đóng cửa. Tử lương gật gật đầu, ngươi nói đúng, bất quá ta có thể học. Tội nhiệt tay cầm thuốc lá lập tức cứng đờ, hắn nhìn về phía một chính mình khác, ngươi thật thay đổi. Đúng vậy A thật giống như gương mặt này hiện tại ta vậy mà đã thành thói quen cái dạng này. Tử lương nói, mà ngươi tấm kia ta đỉnh trăm ngàn năm khuôn mặt. Ta bây giờ lại cảm thấy nhìn có chút khó chịu ký ức hoàn toàn chính xác có thể tạo nên một người. Nhưng là trải qua cũng có thể dễ như trở bàn tay cải biến một người. Ta hiện tại chỉ cảm thấy ta chính là tử lương. Mà không phải ngươi. Ai? Tốt à! Trước đó, ta còn có chút do dự. Dù sao giết chết một cái tương lai chính mình. Trong lòng luôn luôn có chút khó chịu bất quá nhìn ngươi đắt xa đỏ thành cái dạng này. Tội Nghiệt đứng người lên, như vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng chết a tử lương nhún nhún vai, ngươi nói tính. A, ngươi thật không định phản kháng một cái a, mặc dù ngươi ta đều biết cái kia không có tác dụng gì. Tử Lương lắc đầu, đem một điểm cuối cùng khói đốt hết. Phản kháng có làm được cái gì? Thế giới này hiện tại chính là của ngươi lò luyện. Ngươi ở đây cơ hồ chính là vô địch. Liền xem như lực lượng có thể ngăn cản ngươi Nhưng là hắn cũng bị kiềm chế lấy Ha <cười> ha Những người còn lại Cũng đều tự thân khó đảm bảo Hiện tại liền hai người chúng ta người Ngươi cảm thấy ta còn có cái gì lựa chọn khác a tội nghiệt cười U Vinh Quy Quy Mơ Coi như không tệ Ta cũng thích cùng người thông minh đánh nhau Đặc biệt là giống ta thông minh như vậy người Sở dĩ Còn có cái gì nguyện vọng à U V Quy. Quy Mơ À Đúng Ta mấy người bằng hấu kia Bọn hắn cũng đều cùng ta thật lâu Bọn hắn đều có chút riêng phần mình tiểu nguyện vọng Hy vọng ngươi có thể giúp bọn hắn đi thực hiện Thôi đi Tội nghiệp trước khi chết vậy mà nghĩ là trợ giúp chính mình cách gọi là bằng hấu. Tốt à. xa đỏ trung biên nam nhân. Xem ở trên mặt của ngươi. Ta sẽ giúp bọn hắn. Nói xong. Hắn cũng đem tàn thuốc ném trên mặt đất. Như vậy. Gặp lại. Ta của tương lai những ta kia đã từng nguyện vọng. Ta sẽ cố gắng thực hiện. mấy vũ trụ quy tắc. Ta đến viết. Lập tức. Tội nghiệt dối ra một cái tay Một điểm yếu đối ngọn lửa từ ngón tay giấy lên Một nháy mắt toàn bộ thế giới nhiệt độ Phản phất bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều Những cái kia đang bị hốn loạn thôn phải đám người Đột nhiên lập tức sườn sốt Một cỗ từ bọn hắn trong đáy lòng bắt đầu sinh ra rung động Thúc đẩy bọn hắn không bị khống chế nhìn về phía cùng một cái phương hướng Trong những người này tự nhiên bao quát lấy há ly cũng va quát han ni ban, si li ba ti dưới sa lão y oh, z di mo zi ti con tan tin a li thậm chí bao gồm vô cơ giúp quen bi li bạc hùng trần tiểu ti san đã huyến hóa về bé heo bộ dáng be hô từng người đều kinh hãi nhìn qua hoặc xa hoặc gần cái chỗ kia. Tại tầm mắt hội tổ chỗ, một người mặc đồ vết nam tự đem trong tay ngọn lửa chỉ hướng một người khác mặt vô cùng bẩn áo khoác trắng người. Trong nháy mắt đó, Một luồng ngọn lửa bay lên. Rất nhiều người đều biết rõ, ngọn lửa kia đại biểu cho cái gì. Không một số người trong miệng, phát ra lầm bẩm nói nhỏ, bọn hắn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy đồ vật. Tử lương, đã tắm rửa tại trong ngọn lửa không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa. Càng thêm không có cái gì chướng mắt chói mắt ánh mắt. Nam nhân kia cứ như vậy bị liệt hỏa thôn phệ. Liện như là trong bầu trời đêm những cái kia lấp lói một cái. liền biến mất hầu như không còn khói lửa. Lặng yên không tiếng động, ngọn lửa kia đốt hết, dập cắt, không lưu một chút xíu dư cho. Chỉ còn lại cái kia được xưng là tội nghiệt nam tử, nhàn nhạt nhìn xem không có vật gì trước mắt. A không đúng còn có một vật. Chính là quyển sách kia. Quyển kia tử lương một mực cất màu đen bút ký. Nó được xưng là la bàn. Vật này mang theo tử lương một đoàn người xuyên qua đủ loại vị diện Trải qua đủ loại cố sự Nhận biết đủ loại người Tử lương chưa từng sẽ đem bản bút ký này vứt xuống mà bây giờ Nó lại lẻ loi chơ chói nằm trên mặt đất Trên thân còn tản ra từng sợi không có tan hết khói xanh tử lương chết Tội nghiệt đi về phía trước mấy bước Sau đó giao hạ thân đem la bàn nhặt lên Hắn đem lật xem, cũng không biết nhìn cái gì đó, chỉ là cười cười, liền đem nhét vào trong ngực của mình. Sau đó hắn liền giang hai cánh tay, thật sâu hít một hơi không khí. Trong vũ trụ tất cả tội nghiệp, các ngươi đều thuộc về ta vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 112 hốn loạn dáng lâm song thế gian vạn vật đều có tội nghiệp. Loại này tội nghiệp không có căn nguyên, không có điểm xuất phát, cũng không có nguyên do. Không có trọng điểm. Cũng không có trở lại phương hướng. Bọn chúng chính là phiêu đáng tải trong vũ trụ. Mỗi một tia trong không khí. Hóa tan tại mỗi một giọt nước. Mỗi một trùng sáng. Chờ đợi lấy những cái kia dung nạp tâm linh của mình. Sau đó tham lam chui vào. trầm rãi hồ hóa. Ăn mòn. Sau đó dựng dục ra càng thêm nồng đậm tội. Yêu là tội. Hẳn cũng là nhất. Thanh tình là nhất, không khiết cũng là tội, thần lên sau gối tấm đềm lộn sổn là tội, đáy chén ăn cơm thừa rượu cằn là tội, tham luyến công đức là tội, thanh tâm quả dục là tội, tại bình thản thời gian là e ngại mưa gió là tội, nấp tại nho nhỏ gian phòng bên trong hy vọng xa vời lấy mộng tưởng cũng là tội, tội nghiệt rất rất nhiều, nhiều đến nếu như đây là một loại lực lượng. Như vậy nó đem nhồi vào toàn bộ vũ trụ Tội nghiệp chính là muốn loại lực lượng Này Lấy không hết Dùng mãi không cạn tuần hoàn sinh tức Vô cùng vô tận Loại lực lượng này đủ để cho hắn đi cùng vũ trụ Nhị viện đối mặt mặt cứng rắn phanh Không cần bằng hữu Không cần đoàn đội trợ giúp Nơi này tựa như là thai ngém hắn giường ấm Liền xem như hắn thất bại Cái kia cũng có thể lần nữa từ nơi này trùng sinh Sau đó, một lần nữa, một lần nữa, hắn sẽ chỉ một lần so một lần cường đại bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Đây là một trận vĩnh viễn sẽ không thua chiến dịch. Như vậy kết quả cũng là tại thời khắc này chú định. Tội nghiệp cuối cùng sẽ thành công lúc này một đảo yếu ớt ba đồng từ nơi không xa chuyển đến. Tội nghiệp nhìn sang. Ở nơi đó, đát lắng yên không một tiếng đồng đứng hai người. Trong đó một cái là một tên 40 tuổi có hơn trung niên đại thúc, ăn mặc màu vàng, vàng nhạt cũ nát áo tròn, lồng ngực treo một cái dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền là một cái nho nhỏ đồng hồ cát, mà tại đại thúc bên cạnh vị kia, vóc sáng rất cao, nhưng lại rất gầy. Loại này dáng người nhường hắn cho người ta một loại rất không thoải mái không hài hóa cảm giác. Mà mặt của hắn bổ hình sáng càng là tràn ngập một loại bắc âu huyết thống đặc hứa bén nhọn góc cảnh. Nhưng cách này người chỉnh thể liền rõ ràng lộ ra một cố nhường người không muốn dựa vào gần hương vị. Tội nghiệt nhìn qua hai cách này đột nhiên xuất hiện người. Tới rất là thời điểm A. Hắn mang theo rõ ràng không chào đón nói. Thời gian mỉm cười nói. Đúng vậy A. Con người của ta có rất ít đúng giờ thời điểm. Bất quá giống như là loại này trọng yếu thời khắc. Ta đương nhiên không thể lại lầm thời gian. Ô nói cách khác. Ngươi đã dùng ngươi những cái kia có thể tại từng cái thời gian bên trong tùy ý xuyên qua phân thân. Vây quanh ta chầm chầm rất lâu rất lâu. Tội nghiệp hỏi. Ha ha đúng vậy à. Gật gật đầu. Nếu như dựa theo song song thời gian tính gộp lại. Trận chiến đấu này. Ta đã hết thảy nhìn năm 215. Xin tha thứ ta bảo muội À, kỳ thật ta cũng không cần ở đây tả lỗi. Bởi vì, tại một ít thời điểm, ta kỳ thật đã bị dùng đủ loại phương thức. Giết chết hết thầy hơn 1.000 lần. Nhưng là cũng không có cách. Ai bảo ta không có gì năng lực chiến đấu đâu. Ta chỉ có thể dùng chân đi tới nhìn. Mà thế giới này hỗn loạn trình độ. Thực tế là thật đáng sợ. Ta có thể đi đến cách này. Không biết đã chết bao nhiêu lần. Tội nghiệp không quan trọng nhấn những vai. Thì tính sao? Dù sao tại thời gian của ngươi trong quan niệm. Căn bản không có chết cái này khái niệm. Há há há tốt à tốt à. Thế giới cười. Ta nghĩ ngươi hẳn là căn bản không muốn tiếp tục loại này nhàm chán đối thoại. Như vậy. Nhưng chúng ta trực tiếp điểm đi. Ta muốn làm đã rất hoàn mỹ. Ta cho ngươi một cái sức mạnh vô cùng vô tận nơi phát ra Giúp ngươi thiết lập như thế lớn một cái cục Đem hết thầy uy hiếp đều bài trừ bên ngoài Tóm lại Nguyện vọng của ngươi đã đạt thành như vậy Hẳn là đến ta Nói xong thời gian dối ra một cái tay Tội nghiệp bất đắc dĩ cười cười ta thật sự là không hiểu rõ Ngươi mất nhiều công sức như thế Cũng chỉ là muốn bản này phá bút ký Dứt lời tội nghiệt móc ra la bàn tiện tay lật qua cách đồ chơi này có gì tốt. Ngay tại tội nhiệt đem la bàn lấy ra một khắc. Thời gian hai mắt cơ hồ phải phun ra hỏa diễm đến. Liền xem như hắn loại này được chứng kiến ngàn vạn thế giới hưng suy diễn biến người. Yêu nguyên không cách nào che giấu đi nội tâm dục vọng. Đúng vậy a đồ chơi kia không có gì tốt, sở dĩ đem nó cho ta. Thời gian hướng phía trước góp mấy bước. Nếu không phải hắn áp chế chính mình đoán chừng đều đã phải bổ nhào qua đoạn. Nhưng mà đúng lúc này tội nghiệp lại lập tức cầm đến lấy la bàn tay rút về. Này, chờ một chút, đừng như vậy sốt ruột. Hắn điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Con người của ta lá gan rất nhỏ. Ngươi nếu là dọa ta. Vậy ta cũng không thể cam đoan bản bút ký này an toàn. Nói không chừng. Ta vừa căng thẳng. Liền một mồi lửa đem cách đồ chơi này cho đốt đâu. Đại thúc nhếu nhếu mày. Giao dịch của chúng ta nói rất công bằng. Ta giúp ngươi thu hoạt được có thể đối kháng vũ trụ nhị hồi lực lượng. Mà ngươi đem la bàn cho ta đúng vậy A đúng vậy A Ta nhớ được giao dịch này. Bất quá đại thúc. Ngươi sống lâu như thế hẳn là minh bạch một cách đạo lý. Tất cả giao dịch tính công bình. Toàn bộ đều là xây dựng ở song phương đều có nhu cầu. Hơn nữa thẻ đánh bạc ngang nhau tình huống dưới. Mà bây giờ tử lương lắc lắc trong tay bút ký. Hiện tại rất rõ ràng. Trong tay của ta thẻ đánh bạc muốn so ngươi nặng hơn nhiều. Sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đồng thời. Một cố âm lánh nổi lên. Sở dĩ ngươi chuẩn bị đánh vỡ sao dịch. Đồng thời ngay tại chỗ lên giá. Phải không? Đúng Con người của ta ngươi hẳn phải biết Ta là không có gì danh giới cuối cùng người Sở dĩ ngay tại chỗ lên giá loại chuyện này Ta thường xuyên làm À Đúng Ta sẽ làm như vậy Ngươi vậy mà không có tiên đoán được à cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi Thời khắc trọng yếu như vậy Ngươi vậy mà không dùng ngươi những cái kia kỳ kỳ quái quái thủ đoạn dự đoán một cách tương lai vẫn là nói ngươi căn bản là không cách nào dự đoán ngươi đạt được bản bút ký này sau tương lai không có trả lời tội nghiệt vấn đề. Chỉ là bình tĩnh nói ra. Ngươi đến cùng muốn cái gì tội nghiệt cười. Ta muốn ăn cũng không ít. Sở dĩ ta đến từ từ nói ví dụ như chuyện làm thứ nhất. Ngươi rốt cuộc muốn vật này làm gì đừng nói với ta láo a Nếu như ngươi gặp ta Trên la bàn thế nhưng là sẽ có nhắc nhở Một trận trầm mạnh Quá lớn ước chừng vài giây đồng hồ Thời gian rút cuộc lắc đầu Tốt a tốt à Ta cho ngươi biết ta phải la bàn Chính là vì nhường ta chặt đứt tại thời gian khác tuyến ta ở giữa liên hệ À đáp án này Tội nghiệt ngược lại là không nghĩ tới Vì cái gì loại kia có thể dự báo hết thảy tương lai thống khổ Ngươi là sẽ không hiểu Cảm giác kia Giống như là ngươi nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc Đều đọc một bản ngươi đã đọc qua trăm ngàn lần sách Trong sách mỗi một cái câu Ngươi cũng sớm đã đọc ngược như chảy Nhưng là ngươi nhưng vẫn là nhất định phải tiếp tục đọc xuống Ách tội nghiệp do dự một chút Tốt à Nghe đích thật là rất thống khổ Bất quá ngươi nếu là chịu đủ loại này dày vò Hắc hắc Vậy ngươi vì cái gì không chết đi à? Nhưng mà vừa dứt lời. Phúc một tiếng. Tội nghiệt không hề có điểm báo trước một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lập tức liền thống khổ té hủy dưới đất. Cười, một chút xíu đi tới, sau đó từ tội nghiệt trong tay đem la bàn giật xuống tới. Ha ha ha đi chết ta mới sẽ không làm ra loại sự tình này đâu đáng chết. Là các ngươi vạn giới bệnh viện tâm thần 60 chương 113 la bàn tội nghiệt thống khổ quỳ trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân của mình đều đắm chìm trong một loại gần như phải xé sách trong thống khổ. Mỗi một tức làn ra. Mỗi một tia cơ bắp cũng bắt đầu thống khổ gào thét. Sở dĩ, hắn căn bản là cầm không được quyển kia la bàn đành phải nhường thời gian đem túm đi. Sao? Chuyện gì xảy ra tội nghiệt chật vật ngầm đầu, sau đó nhìn về phía một bên vị kia vóc sáng người rất tốt, là Ngươi dở trò dù người kia có chút hành lễ Ngươi tốt Tội nghiệt đại nhân Lần đầu gặp mặt Ta là khóa mới sinh mình bài hát ca tùng vật dấn Ngươi cũng có thể gọi ta nhiều tư A xem ra, ngươi sớm đã có chuẩn bị A để phòng ta lâm thời nổi lên còn mang người trợ giúp A, không không không Sinh mệnh lập tức lắc đầu Ta ở đây Chỉ là là dự phòng thời gian đại nhân bị ngươi nháy mắt xếp chết Từ đó làm cho tiếp xuống đối thoại không có cách nào tiến hành mà thôi Ta chỉ là một cách người trung gian Hoặc là nói Ta chính là cái xem náo nhiệt Ta sẽ không xuất thủ tổn thương trong các ngươi bất cứ người nào Sở dĩ Ngươi bây giờ cái dạng này không có quan hệ gì với ta Cái gì tội nghiệp xứng sờ. Nhưng là thân thể to lớn thống khổ nhường hắn trong lúc nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không cách nào tiến hành. Đáng giá cúi đầu xuống. Dùng hết khí lực toàn thân áp chế nỗi thống khổ của mình. Thời gian đứng trước mặt của hắn, dùng xuống rủ dù xuống con mắt nhìn qua phủ phục tại dưới chân tội nghiệp. Đúng. Không sai. Sinh mệnh đứa nhỏ này còn không có gia nhập vũ trụ nhị hội. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ là ở vào một cách đứng đổi giai đoạn. Đương nhiên, ta muốn rất nhanh. Hắn liền xét lựa chọn rất sáng suốt tốt. Đứng ở ta bên này. À, ta nghĩ ngươi bây giờ còn có một số chuyện không có hiểu rõ. Đúng không? Ha ha, tốt à. Tất nhiên ta đã đạt được la bàn. Như vậy, ngươi giá trị lợi dụng cũng không có, sở dĩ. Để ngươi biết rõ một ít chuyện cũng không có cái gì không ổn. Mặc dù ta biết, loại này tải thắng lời trước mặt ngừng chân. Sau đó khiêu khích đồng dạng đem kế hoạch của mình nói cho địch nhân hành vi rất ngu ngốc. Nhưng là, nếu như mình cố gắng, còn có cố gắng sau thu hoạt không có người chia sẻ lời nói. Vậy cách này phần thu hoạch cũng không có mỹ vì như vậy mà ngươi cách này chỉ có thể đổ vào trước mặt ta thống khổ chờ đợi tiêu tán ra hoạch. Không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chia sẻ người. Thời gian trầm rãi nói tựa hồ căn bản cũng không để ý chung quanh còn tại sụp đổ thế giới. Trên thực tế, vũ trụ nhị hồi cách đoàn thể này. Ta đã sớm rất chán ghét. Đến sớm chúng ta vừa mới có được chính mình ý thức thời điểm còn ta vì sao lại chán ghét. Ha ha, rất đơn giản bởi vì cách này vũ trụ là không có tương lai, tất cả vũ trụ đều không có tương lai. Ta là thời gian vật dẫn. Ta có thể qua lại đủ loại thời gian bên trong. Những thời giờ kia tuyến. Trong mắt của ta. Tựa như là từng cây rõ ràng đường nét. Ta có thể tùy ý đi gãy. Nói xong. Thời gian ngón tay hướng một bên một chỗ kiến trúc phế tích. Chỉ là thoáng thay đổi một cái. Cái kia phế tích liền như là tại vài giây đồng hồ bên trong lật ngược thời gian mấy chục năm. Từ đổ nát thay lương. Nhanh chóng khôi phục lại một tòa tắm rửa dưới ánh mặt trời tươi đẹp lầu các. Sau đó lại theo thời gian tan túc. Hóa thành một mảnh bụi đất. Sở dĩ, làm ta mở mắt ra trong nháy mắt đó, ta liền thấy cái vũ trụ này điểm cuối cùng. Nơi đó. Cái gì cũng không có. Không có nhiệt. Độ, không có sinh mệnh, không có âm thanh. Không có lực hút ở giữa du tàu. Mỗi một hạt phần tử đều cố định tại cùng một nơi. Nói cách khác, liền thời gian đều đình chỉ. Ta đi qua cái kia yên tĩnh thời gian điểm, chính là một cái kia điểm. Từ nháy mắt kia về sau, hết thảy đều quy về vô cùng vô tận yên tĩnh. Có lẽ nói như vậy các ngươi không có cách nào cảm nhận được loại kia đáng sợ, nhưng là ta lại có thể cảm nhận được sở dĩ. Ta liền muốn đây là vì cái gì nếu như thế giới này cuối cùng cuối cùng sẽ xu hướng tại đồng giảng kết cục như vậy. Chúng ta bây giờ làm đây hết thảy Những này hô hấp. Hết thầy trước mắt sự vật. Sinh mệnh. Tình cảm. Đều có ý nghĩa gì. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể cho rằng. Ta nghĩ những này đều mười phần buồn cười. Bất quá đây chẳng qua là bởi vì các ngươi cảm thấy. Một khắc này cách các ngươi còn 10 phần xa xôi. Nếu như một khắc này vào ngày mai sẽ tới. Ta nghĩ các ngươi khẳng định biết do ta điên cuồng gấp trăm lần. Sợ dĩ. Ta trong tương lai tìm không thấy đáp án. Như vậy ta liền hướng đi trở về. Ta du lịch xa xôi đi qua. Kia là một đoạn vô cùng vô cùng dài lữ hành. Ta tại ngàn vạn cái thế giới bên trong. Mỗi một phút. Mỗi một giây. Đều lưu lại ta dấu chân Thẳng đến có một ngày Ta đi vào vũ trụ khởi nguyên trước mặt Kia là một cái cổ lão đến không cách nào lắm lời ý thức So chúng ta vũ trụ nghị hội đại biểu đại vũ trụ ý thức còn cổ lão hơn hơn rất nhiều Ta hỏi hắn thế giới này đến tột cùng muốn làm sao đi cứu vớt Cái kia ý thức nói cho ta Không có biện pháp gì Bởi vì quy tắc chỉ định nhường hết thầy cuối cùng biết nhanh đón yên tĩnh Mà chúng ta muốn Không phải đi ngăn cản Mà là phải lần nữa mở Sở dĩ Hắn cho ta cách này Nói xong thời gian lắc lắc la bàn trong tay Không sai Cách này la bàn kỳ thật ban đầu chủ nhân Là ta các ngươi căn bản cũng không biết rõ Cách này la bàn đến cùng là làm cái gì Các ngươi cho là hắn chỉ là một cái sơ À Dơ Dơ Quỳ Quy, à, một cái có thể thực hiện các ngươi tiểu nguyện vòng buồn cười đồ chơi ha ha ha. Không, các ngươi căn bản cũng không biết rõ nó tác dụng chân chính xuyên tạc. Đương nhiên, loại này xuyên tạc tại trong ý thức của các ngươi. Chỉ bất quá một loại đem đầu gỗ biến thành sắt, đem nước chảy biến thành than đá loại hình đơn giản đồ chơi. Bất quá đây chẳng qua là thời gian của các ngươi còn chưa đủ. Tưởng tượng một chút. Nếu như thân ngươi xử thế giới thành lập ban đầu một nháy mắt Cái thứ nhất đơn vị ngây thơ xuất hiện lúc Thứ nhất nhiều lần thời gian ba đồng tản ra Sau đó mang đến cái kia khai thiên tịch địa đồng giảng thứ nhất buộc lực lượng Khi đó Ngươi có thể lặng lặng đứng tại trong hư không Nhìn qua trước mắt đáng yêu điểm sáng nhỏ trong tay Cầm cái này bút ký Không sai Sáng lập chi thư Cái tên này chẳng qua là bản bút ký này đông đảo danh từ một trong. Bất quá cũng là nó chân chính ý nghĩa chỗ. Có bao nhiêu người đều không thể lý giải. Cái này đa nguyên vũ trụ đến cùng là từ đâu xuất hiện. À, bọn hắn không tưởng tượng ra được chỉ là bởi vì tư duy hình thức giam cầm bọn hắn không tưởng tượng nổi. Sáng tạo thế giới đồ vật. Vậy mà đản sinh tại thế giới được sáng tạo ra về sau. Bất quá tùy tiện. Có quyền sách này, ta liền có thể từ dây thứ nhất bắt đầu sửa đổi cách vũ trụ này. Không chỉ là quy tắc, ta muốn loại bỏ hết thầy có thể dẫn đến cái vũ trụ này đi hướng diệt vong nhân tố. Từ nhỏ nhất nhỏ nhất toán học cơ chế bắt đầu. Đương nhiên, này lại là một đoạn vô cùng dài thời gian. Ta có thể sẽ tốn hao ức vạn vạn năm đến ngưng tổ gia viên thứ nhất hạt. Sau đó bởi vì một chút xíu bệnh vặt liền đem hắn phá hủy. Lần nữa bắt đầu lại từ đầu. Bất quá không có cái gì quan hệ. Ta có nhiều thời gian. Thế nhưng là. Ngăn cản ta mục tiêu thực hiện trên đường. Lại đột nhiên xuất hiện các ngươi bọn này đáng ghét đồ vật.